là nguyên thần cảnh sơ cảnh cùng trung giai chính là tuyệt đối ý nghĩa thiên địa chênh lệch điều này có thể cảm nhận sâu sắc trong dao động kiếm khí do đại trưởng lão kích phát cùng các trưởng lão nguyên thần sơ cảnh khác đó là hai loại hiệu quả hoàn toàn bất đồng từ dương hừ cười một tiếng cũng không khách sáo giơ tay lên quan vân kiếm ý hiện hóa trên không vô hình chung lấy thiên địa linh khí ngưng tụ ra một đạo cự kiếm chi quang đánh về phía đại trưởng lão cái gì bên thánh địa hoàn toàn trợn tròn mắt dù sao đều là người trong nghề. Lớt mắt một cái liền nhìn ra từ dương cái gọi là người ngoài kiếm đạo này, thủ đoạn kiếm lực đánh ra so với đại trưởng lão cư nhiên còn cường đại hơn. Hừ, xem ra lúc trước ta đích thật là có chút xem thường ngươi, ngươi tên này, đích xác có chút bản lĩnh. Đại trưởng lão nghiêm túc, tiếp tục gia tăng lực lượng cho đạo kiếm phong khổng lồ này của mình, đáng tiếc hiệu quả cũng không rõ ràng. Ẩm Ẩm, nương theo một trận sóng to gió lớn hướng chung quanh, trên bầu trời bình nguyên lớn như vậy khiến cho kinh thiên động vang rội. Đại phàm tu sĩ dưới động thiên cảnh, đều tâm can muốn nứt ra, chỉ riêng dư âm này liền có thể làm cho bọn họ thống khổ không chịu nổi. Hai đạo kiếm quang ré rách trên không va chạm ra. Đi, để ta xem ngươi có cái gì kinh ngạc. tại trưởng lão cười lạnh, sau lưng đột nhiên sinh ra một đạo kiếm quang ngưng tụ thành hai cánh, kiếm phong trong tay rầm rầm rung động, ngoài thân còn ngưng tụ ra một đạo bảo quang hộ thể, hình thái tác chiến hoàn toàn thân thể chân chính xuất hiện, phẳng phất là đang nói cho mỗi một người truyền thừa thánh địa phía dưới ác chiến chân chính đã đến. Chư vị có thể bắt đầu hành động, Từ Dương hời hợt nói ra một câu, bắt hoàng tử phía sau sớm đã khẩn cấp muốn hành động ra lệnh một tiếng, 3000 hoàng kim giáp đồng thời xuất thủ, bắt đầu vọt vào đầu núi thánh địa, điên cuồng tàn sát các tu sĩ thiên kiếm thánh địa. Cũng vào lúc này, Linh Dao và Bạch Liên Tuyết liếc nhau, hai đại nữ thần cũng đồng thời ra tay, tập trung cường giả cấp trưởng lão phía dưới đối kháng. Bạch Liên Tuyết mặc dù còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Nhưng nội tình trước kia còn bảo tồn hoàn hảo, trọng yếu hơn là, hiện giờ nàng chỉ cần không gặp phải lực hủy diệt áp chế, căn bản là trạng thái thân thể bất hủ, cường độ của bồn mạng thanh niên cũng không thể sánh ngang với thân thể phàm thanh bình thường. Ấm ẩm Ẩm, tiếng kiếm quang khủng bố nổ tung liên tiếp, chiến sự khắp nơi trên chiến trường bình nguyên đồng thời dấy lên, đánh một cái thảm thiết. Bát hoàng tử cũng là phá lệ hưng phấn, lợi dụng bộ phận quạn vân kiếm ý chiến mà từ dương truyền thụ có tiếng có sắc cùng nhân vật cấp trưởng lão đối kháng không chút nào rơi vào thế hạ phong về phần từ dương thuận túy chính là lấy đại trưởng lão này chơi đùa thực lực của nguyên thần trung giai phóng mắt nhìn toàn bộ giới tu luyện đại tề cũng là tuyệt đối nhất lưu cao thủ ngoại trừ thập lão loại tồn tại trí tôn cấp khu vực này địa vị thánh địa đại trưởng lão cũng vô cùng tôn sùng đáng tiếc ở trước mặt từ dương tên gia hòa sống mười vạn năm này điểm nội tình này của hắn vẻn vẻn vẻn vẹn chỉ là một chuyện cười người biết không Niềm vui lớn nhất ngươi mang lại cho ta chính là cái cách mà đôi mắt luôn khao khát chiến thắng của ngươi dần dần lội tàn. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, tràn đầy đùa cợt cười lạnh nhìn về phía đối thủ. Cường giả chân chính, chưa bao giờ đem tinh lực dùng vào những lời nói nhảm nhí này, tôn trọng mỗi một đối thủ, cũng toàn lực ứng phó, mới là tư thái chân chính bằng một cường giả. Đối mặt với sự trào phúng của đại trưởng lão, Từ Dương có vẻ vân đạm phong khinh. Đó chỉ là định nghĩa của ngươi về người mạnh mẽ, theo ta thấy cái gọi là cường giả chính là người có thể thay đổi quy tắc chỉ cần ta có được thực lực có thể nghiền ép người ta muốn thế nào đều có thể từ dương nói xong một trường cự lực ngang trời rót xuống khí tức ba động mạnh mẽ vô cùng trong nháy mắt đánh bay lực lượng đại trưởng lão đánh tới khuếch tán ra dư uy cũng làm cho đại trưởng lão tâm thần run rẩy khí huyết tùy ý bốc lên khó có thể bình phục đáng chết đại trưởng lão cắn chặt răng hít sâu một hơi mạnh mẽ ngăn chặn khí huyết bốc lên trong cơ thể tiếp tục ra tay Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, từ dương đứng ở trước mặt mình, rốt của cường đại đến trình độ như thế nào. Âm um, âm. Um. Một đạo tiếng nổ mạnh phóng lên cao, từ dương một tay đánh ra một đạo kiếm khí phong mang cực kỳ khủng bố, đánh về phía thân thể đại trưởng lão. Trời ơi, tên này thật sự chỉ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Kiếm thuật tạo nghệ như vậy, chỉ sợ đã có thể sánh vai thập lão, tồn tại cấp trưởng lão căn bản ngăn không được hắn. Đại trưởng lão ăn một miếng đắng cũng không thể không hiểu ra vấn đề, vẻ mặt xấu hổ liên tục lui ra sao, mặc cho hắn nghiến răng nghiến lợi như thế nào, chính mình ở phương diện thực lực cứng rán thật sự không có biện pháp cùng từ dương sánh vai. Kết thập phương kinh thần kiếm trận Rốt cục, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, đem tất cả cường giả trưởng lão chung quanh đều điều trở lại bên người mình, tất cả trưởng lão, tuyện như sao băng, hội tụ bên người hắn, một người đánh không lại, vậy thì mười người, hình thành đại trận. Cho dù là địch nhân cường hoành hơn nữa, chỉ sợ cũng không địch lại được. Theo mấy đại trưởng lão lục tục co rụt lại, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao nhau nhau ngừng tiến công, cùng nhau rút về bên người Từ Dương. Mà giờ phút này, đối phương rõ ràng là tính toán tập kết tất cả cường giảm nguyên thần cành vây công một mình Từ Dương. Sư Tôn Bạch Liên Tuyết lộ vẻ lo lắng, đã thấy Từ Dương cũng chỉ không thèm để ý khoát tay áo với phía sau. Nhà đầu không cần lo lắng, để cho người kiến thức một chút. Vì sư vạn năm qua tiến cảnh đi. Âm âm. Trong phút chốc, từ dưng chấp hai tay lại, sau lưng đột nhiên hàng lâm một đạo kim quang bát quái đồ đằng vô cùng rực rỡ. Từ trong bát quái này, diễn hóa ra hàng ngàn vạn dị tướng khủng bố, mỗi một đạo dị tướng đều có được khí tức ba động độc lập của mình. Thì ra là như thế. Dị tướng này, hẳn là cùng bảo bối kia phụ trợ lẫn nhau chứ. Linh ra bừng tỉnh đại ngộ, bóc ra đạo khí phật bát quái đồ trên người mình chính là một trong những pháp khí thiếp thân mà từ dương tặng cho nàng lúc trước có thể diễn hóa ra các loại khí tức hoàn toàn bất đồng vốn tưởng rằng đây chỉ là dùng để ẩn nấp khí tức che mắt dùng không ngờ từ dương lại diễn hóa ra một đạo kinh khủng trận pháp sinh sôi không ngừng đi ra không thể không nói từ dương vạn năm bế quan tích lũy nội tình quả thật kinh người đây cũng chỉ là một trong mấy trăm ngàn công pháp tự nghĩ ra của hắn đã có uy lực như thế ầm ầm theo đồ đàng bát quái vô cùng lớn kia không ngừng bành trướng Tất cả khí tức quanh thân từ dương lưu chuyển hoàn toàn cài biến bộ dáng, cả người giống như một cơn lốc xoáy có thể đi lại, trong vòng vài thước bên ngoài đều là vòng xoáy kinh khủng linh lực có thể nghiền nát hết thảy, bạc cho tu sĩ nguyên thần cảnh cường đại như. Thế nào, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng tới gần. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, kinh thần kiếm đạo của thiên kiếm thánh địa ta có thể phá vỡ lực lượng hoa mỹ này hay không? Tế kiếm. tại trường lão giống lên ngay sau đó vây hơn 10 thanh cái thế danh kiếm đồng thời từ trong tay các trưởng lão phóng lên trời, một đợt tiến công mạnh hơn sắp tới. Tổng cộng có 13 trưởng lão thánh địa nguyên thần cảnh đồng thời điều vật bảo kiếm trong tay, lăng không bay về cùng một chỗ. Kiếm khí vô cùng cường đại nhanh chóng ngưng tụ về phía trung ương đại trận, dùng thân kiếm hình thực ngâm sướng, đem tất cả kiếm khí trong chiến trường chung quanh tụ tập cùng một chỗ. Mơ hồ trong lúc, phương thiên địa này đều theo đạo kiếm quang khổng lồ vừa mới hằng lâm này phát ra tiếng ngâm sướng ong ong kinh kiếm trận trời ạ truyền thuyết 10 vạn năm trước 10 người liên thủ khởi động kinh kiếm trận từng giết một vị thiên địa chí tôn hiện tại xem ra truyền thuyết có thể là thật này cao chừng mấy chục thức kiếm quang thật lớn hình thành một khắc toàn bộ thiên kiếm thánh địa đếm không hết tu sĩ đều ở sâu trong nội tâm phát ra hoan hô cùng hò hét người truy đuổi cùng là kiếm đạo có thể tận mắt nhìn thấy kiếm đạo vĩ đại như vậy hàng lâm cũng là một loại vinh quang rốt cục đại trưởng lão cùng 12 vị trường lão khác tâm ý thông minh Dùng tiết tấu giống nhau rót vào trong thân kiếm của mình rót vào linh lực vô cùng bàng bạc, vì một thanh kiếm mạnh nhất này rót vào kiếm hồn. Tuy rằng đây chỉ là một thanh kiếm mang dùng để công kích đối thủ, nhưng một khi luyện thanh kiếm hồn độc tôn, uy lực sẽ tăng lên một tầng nữa. Với ba cường giả nguyên thần cảnh hợp lực, sau khi chú hồn thành công, một kích này sẽ đại biểu cho một kích trí cường mà thiên kiếm thánh địa có khả năng đánh ra. Thậm chí có thể chém giết tuyệt đỉnh cường giả cấp bậc cao hơn. Mà lực lượng trước mắt như vậy không thể nghi ngờ là chuyên môn chuẩn bị đối phó tử dương. Tiểu tử, có gì ngôn gì không? Đây là lần cuối cùng ngươi mở miệng nói chuyện, sắp nói lời tạm biệt với thế giới này, cảm giác thế nào? Đại trưởng lão đã bắt đầu bán người của thượng vị giả, là người cầm kiếm trí cường kinh thần nhất kiếm này, hắn tự cho là nắm trong tay chúa tể lực có thể hủy thiên diệt địa, có tư cách dùng góc nhìn xuống như vậy nhục nhã tử dương, xấu hổ nhất chính là tử dương chỉ giơ ngón sữa về phía hắn. Ta đã nói rồi, theo ta mà nói, người sủa bao nhiêu thì cũng chỉ là một con chó điên, vĩnh viễn không xứng đứng trên sân khấu. Vương bát đàn, đi chết cho ta, đại trưởng lão giận dữ, tại một khắc kiếm hồn hoàn thành đúc hồn, giờ cao thành kinh thần chi kiếm kinh thần vô cùng kinh khủng này. Mau tránh đi! Phản ứng đầu tiên của bạch liên tuyết là mang theo linh dao bên cạnh nhanh chóng lui ra phía sau, ngay sau đó đám người bát hoàng tử cùng hoàng thiên cũng trước tiên rời khỏi bầu trời đem từ dương một mình lưu lại trong chiến trường rộng lớn như vậy đồng dạng cũng vì để cho hắn có thể triệt để buông tay chân một trận chiến đầm yeah. trời ạ có lực lượng này tên đó thật sự đỡ được không linh giao dù sao cũng xuất thân từ thiên kiếm thánh địa nàng quá rõ ràng một kiếm chém xuống sẽ có kết quả như thế nào cao thủ tuyệt thế áp đảo nguyên thần đại cảnh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một trảm kích này yên tâm người tình sư tôn xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng Chỉ là mấy trưởng lão sao có thể đà thương sư tôn, bạch liên tuyết lộ ra nụ cười sùng bái, theo bản năng nhớ lại một mà năm đó Từ Dương mang theo nàng quách ngang Nam Hương. Một mình chém giết hơn trăm cao thủ thần cảnh còn có thể thong rong lui, mà đó, chỉ là Từ Dương vạn năm trước, hiện giờ hắn chỉ sợ so với năm đó càng thêm khủng bố. kềng kiếm quang khổng lồ chém xuống, Từ Dương cũng vào giờ khác này đem bát quái đồ đằng trong lòng bàn tay diễn hóa đến cực hạn. Âm âm, kiếm quang đánh vào đỉnh đầu Từ Dương. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bình nguyên trong vòng ngàn giảm đều bị lực lượng tiêu diệt không thể chống lại này hoàn toàn bao trùm, chấn động khí tức ba động, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới hoàn toàn thôn vệ. Mà Trung ương nổ tung, cũng chính là điểm cứng rắn kiếm quang của Từ Dương, cũng trở thành hạch tâm của quang mang toàn bộ thế giới, mơ hồ, linh sao tử giữa kiếm khí vô tận này, thấy được một màn quen thuộc. Đó là biểu hiện cuối cùng của áo nghĩa của quan vân kiếm ý, lấy người hóa thành kiếm. Cũng chính là cảnh giới kiếm đạo trí cao trong truyền thuyết, từ dương đã không thấy bóng dáng, điểm trung tâm của vụ nổ chỉ còn lại một thanh kiếm cổ xưa này, bất ngờ phóng lên trời, không biết. Kiếm quang cường hãn tùy ý ba động, thanh âm kiếm ngâm còn đang không ngừng phóng đại, chỉ trong chốc lát, trong thiên kiếm thánh địa, hàng trăm ngàn bào kiếm thực hình đồng thời mất đi khống chế, vị đạo trường kiếm cổ xưa do bản thể từ dương hiện ra triệu hoán đến bên người. Vạn kiếm quy nhất, cái này, làm sao có thể? Từ dương này, làm sao có thể tìm hiểu cảnh giới chi cao của thiên kiếm thanh địa nhất mạch chúng ta, ta đang mơ sao, có thể nói, hiện trường những người tham gia chiến đấu này mỗi người đều hoàn toàn bối rối, căn bản không hiểu tình huống, ngay cả Hoàng thiên cùng Bạch liên viết cũng là bốn mắt đồng phi căn bản nhìn không hiểu. Sư tôn hắn, khi nào có được kiếm đạo cường hãn như vậy rồi, chẳng lẽ hắn hai vạn năm qua đều đang nghiên cứu kiếm đạo, không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác, suy chỉ nhìn thấy đường nét của từ dương không biết từ lúc nào đã đi tới cuối đỉnh mây. Mà thanh kiếm cổ xưa có thể hiệu lệnh vạn kiếm kia, cũng dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, dẫn theo chư thiên vạn đạo kiếm ngân dũng mãnh hướng thiên kiếm thánh địa. Ầm ầm, ánh sáng của thanh kiếm khủng khiếp bổ xuống. Cùng lúc trước dẫn động công pháp bất đồng, lúc này đây đây, mỗi một đạo kiếm vũ đều là thực sự thật sự kiếm uy đang bộc phát, không qua chừng chút nào mà nói, mỗi một đạo kiếm quang đánh ra uy lực đều là những hư hóa linh lực ngưng kết thành kiếm quang không cách nào so sánh, kết quả là Tổng đàn thiên kiếm thánh địa truyền thừa mấy vạn năm, cứ như vậy trong sự hủy diệt cuồng loạn của từ dương đi tới tịch diệt, bên ngoài ngọn núi chính nguyên Nga, những ngọn núi khác cùng với tất cả các tòa nhà ở Bình Nguyên đều dưới trận lực vạn kiếm quy nhất này hoàn toàn biến thành quá khứ. Nhìn thấy địa phương mình ở hơn vạn năm bị phá hủy hoàn toàn, thiên kiếm thánh địa những tù sĩ trưởng lão này triệt để bạo tàu, đáng tiếc bon họ thậm chí ngay cả phá vỡ vòng tròn vạn kiếm cũng không làm được. Hồn từ mạng lớn kiếm đạo tu sĩ đáp ứng ngã xuống, chỉ cần là bị chung quanh đánh vỡ kiếm khí lan đến, cơ bản không có ai có thể tiếp tục sống sót. Cho dù là những trưởng lão nguyên thần cảnh dẫn động kinh thần kiếm trận này, cũng đều ít nhiều bị đâm bởi đợt phản kích này của từ dương trong đó có hai người treo tại chỗ, mạnh như đại trưởng lão, trên người cũng có mấy chục vết kiếm khó có thể tránh khỏi. Tiểu tử, người có gan Người vậy mà lĩnh ngộ thiên kiếm thánh địa vô thượng kiếm cảnh của chúng ta, đại trưởng lão không hề nói nhảm với Từ Dương nữa, hắn thật sự đối với thực lực của Từ Dương tỏ vẻ thán phục, tận hết cả lời hắn cũng tuyệt khó đuổi kịp bước chân Từ Dương. Bất quá, chỉ dựa vào những thứ này muốn nuốt chửng thánh địa của ta chính là nằm mơ. Ta mặc dù không đời cường giả chân chính của thánh địa vẫn đang ngủ say. Từ Dương ngươi lại muốn hủy diệt một trong mười thánh Út đầu đại lục, ngươi thật là nghĩ nhiều rồi. Đại trưởng lão thu liễm những cảm xúc khác, đồng thời nhắm mắt ngưng thần với các vị trưởng lão khác trong miệng bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó rốt cục một trận khí tức ba động mênh mông ẩn nấp ở sâu trong ngọn núi chính đột nhiên nổ tung uy áp khủng bố như đại dương nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường thập lão rốt cục cũng rất quan sao trong núi có núi thiên kiếm thánh địa lưu sơn chân diện kỳ thực giấu ở dưới quần phong ngay thường người ngoài nhìn thấy thánh địa quần phong chỉ là phần nổi của tảng băng trời nhất mạch mà thôi chỉ có thiên kiếm thập trụ mới là đại biểu của truyền thừa tinh túy của thánh địa nhất mạch ngoại vi những thứ này bao gồm cả lại trường lão bất quá cũng chỉ là một quân cờ khi một màn này đột nhiên xuất hiện ba ngàn hoàng kim giáp hoàn toàn trợn tròn mắt bát hoàng tử lại có chút hối hận đi tới thánh địa tham chiến bởi vì trước mắt thập lão biểu hiện ra thanh thế căn bản không phải động thiên nhất cảnh có thể tưởng tượng duy chỉ có sắc mặt từ dương rất bình tĩnh nhìn thấy thập nguyên lục tục hiện thân từ dương chẳng những không có chút khiếp sợ bối rối ngược lại có thêm một tia chờ mong Mấy lão già các người cuối cùng cũng chịu đi ra, miễn cho ta tự mình đi bắt các người. Từ Dương nói xong, thân pháp chợt bay lên trời, lấy từ thế quần lâm nhìn xuống mười đạo quang măng rực rỡ phía dưới. Tiểu oa nhi, ngươi còn quá trẻ, không biết trời cao đất rộng chúng ta có thể hiểu được, thiên kiếm thánh địa và nội tình của một trong mười thánh địa của đại lục, ngươi là không thể tưởng tượng được. Người này mở miệng rõ ràng là nữ tử duy nhất trong đệ thập cường giả, tiên phong đạo cốt anh tư bất phàm, nhưng nàng vừa mở miệng như vậy lại làm cho từ dương rất mất hứng. Hừ, người lão thái bà âm dương quái khí này, đợi lát nữa lão tử là người đầu tiên để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là tàn nhẫn. Vừa rứt lời, từ dương liền đánh ra một đạo pháp thân sông về phía lão thái bà này, nhưng mà đối phương cũng chỉ hừ cười một tiếng, trong lúc dơ tay lên một cỗ kiếm khí vô cùng cường hãn ba động bay lên trời, la tan nhan vua dut một cái đối mặt liền trong luc gio tay mắt chém diệt đạo pháp thân này của từ dương. trong nhay chính là lực lượng chân chính của thánh địa thập chủ sao, Ba ngàn hoàng kim giáp giác mặt ngưng trọng đến cực điểm, bao gồm cả bát hoàng tử, lúc này hắn đã không còn ý chí chiến đấu, thầm nghĩ cùng ngũ ca mình đến một hồi quyết đấu định mệnh chân chính. Từ dương, nơi này cũng không phải là một chiến trường hoàn mỹ, ta biết ý đồ lần này của ngươi cũng là vì nhân quả của nhà đầu linh dao kia, đã như thế, không bằng theo chúng ta tiến vào nội sơn cảnh, đem trận ân ân khoán này cho hôm nay, chỉ để chấm dứt, từ dương không cần suy nghĩ đợt đầu. Được. Quay đầu lại nhìn lĩnh dao cùng bạch liên tuyết một cái, ba người đồng thời phi thân lên, dưới sự dẫn dắt của bạch bào thập lão tối cường già, cùng mười đạo tiên quang này cũng biến mất trong tầm bắt đám người. Theo những nhân vật hạch tâm trên chiến trường rời đi, hoàng kim giáp quân đoàn của bát hoàng tử tự nhiên cũng trở thành chủ lực hạch tâm trên chiến trường, tiếp tục tiến công thánh địa. bát đệ, mau thu tay lại đi, thiên kiếm thánh địa không phải người có thể chống lại. Lời này của lão ngũ nghe có vẻ là đang khuyên nhủ lão bát. Nhưng với sự hiểu biết của hắn đối với đệ đệ của mình, lão bát nếu đã tới, liền tuyệt đối không có khả năng vô công mà trở về. Mà chiến tích duy nhất trong mắt lão bát có thể gọi là công, chỉ có gọt bỏ đầu người thân huynh đệ của mình, tiến thêm một bước củng cố vị trí người thừa kế của mình. Đủ đệ, đi đi, đây là trận chiến định mệnh giữa huynh đệ các người, sống hay chết dựa ở thiên mệnh. Thất trường lão sâu kín mở miệng, xem như cho ngũ hoàng tử một cơ hội quang minh chính đại đối kháng đệ đệ ruột của mình, như thế. Trận quyết đấu giữa hai đại hoàng tử chính thức triển khai, cũng trong ngày hôm đó, tam hoàng tử xuất lĩnh mấy chục vạn chiến sĩ đại hạ, chính thức phát động tiến công bác man hùng tộc. Bác hoàng chiến trưởng tiếng kêu sat thủ chấn động thiên vũ, song phương cộng lại 6-70 vạn binh lực tập kết ở Bắc Nguyên Minh Mông, triển khai một hồi chém giết thảm thiết đủ để chấn động toàn bộ đại tế quốc. Trong bí cảnh thiên kiếm thánh địa, mười lão cùng từ dương ba người đồng thời hàng lâm ở một phương cực lớn thái cực đạo đài đỉnh đầu là một thanh thiên kiếm khổng lồ đường viền lơ lửng trên không chung quanh có chín đạo cự hình xiềng xích chói chặt nơi này xem ra hẳn là địa phương thập nguyên bế quan thiên kiếm khổng lồ trên bầu trời này chính là nội tình chân chính của nhất mạch này người không phải là muốn có được bí mật của linh giao sao không giấu người nói khối bảo ngọc kia bị chúng ta phong ấn trong thanh thiên kiếm này những năm gần đây vẫn dùng nó ẩn chứa thiên kiếm chi hồn từ dương nghe được cách nói như vậy nhất thời trong lòng liền sinh ra vài phần tức giận Người ý tứ là, không có sự đồng ý của linh dao, dùng bản mạng ngọc của nàng cho mười người các người tu luyện. Ha ha, chính là ý tứ này, trong mười tên đạo bào màu xanh kia lạnh lùng cười nói, vẻ mặt lớn tiếng không biết xấu hổ. Đổi lại, thiên kiếm thánh địa nhất mà chúng ta nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nàng thành nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ, có gì không ổn sao? Chúng ta tuy rằng không rõ ngọc này đến tột cùng là la lai lich gì, nhưng chúng ta hiểu được vật này nếu trả lại cho nàng tất sẽ mang đến cho nàng tai họa vô cùng vô tận không đợi từ dương mở miệng bạch liên tuyết cũng có chút nghe không nổi uổng công các người được thế nhân tôn làm thiên kiếm thập lão kiếm đạo chi tổ không nghĩ tới lại là một đám tiểu nhân đê tiện ích tự lợi như vậy các ngươi có quyền gì tức đoạt tạo hóa của linh giao ngọc kia nếu ở trên người nàng là phúc hay họa cũng là nàng tự mình đi trải nghiệm các người thật sự đáng chết bạch liên tuyết tràn ngập khinh bỉ nói ra những lời này Người đầu tiên rút bảo kiếm ra chuẩn bị đại chiến với đám lão gia hòa này một phen, lại bị từ dưng ngăn trở lại. Hai người các người, ai cũng không thể động thủ. Mười lão gia hòa này đều có thực lực nguyên thần cảnh đỉnh phong, mỗi một người đều là nhân vật cái thế. Huống chi ở cái chỗ này, kiếm đạo tạo giả của bọn họ hẳn là còn có tiến thêm một bước gia tăng tăng lên, tùy tiện xuất thủ chỉ làm cho nay kiem đao tao ra cua bon ho người rơi vào nguy hiểm, để ta tự mình đến. Trên mặt từ dương biến mất vẻ đồ dỡn, không thể nghi ngờ, trận chiến thánh địa. Coi như là trận chiến mạnh nhất mà hắn đã trải qua từ khi xuất quan tới nay, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đải. Ha ha ha, chết đến trước mắt còn thương hương tức ngọc. Từ dương, ta nghe nói qua danh hào ngươi, cũng biết ngươi căn bản không chỉ đơn giản như luyện khí cảnh, nhưng ta mặc kệ ngươi là nhân vật cỡ nào, ở trước mặt chúng ta, một trăm mạng của ngươi cũng không đủ. Lão cử trong thập lão lạnh lùng nói, số hổ chính là người này tại chỗ liền bị từ dương tập trung khí tức. Cuộc đời ta chỉ có một. Nhiều người đã nói với ta những lời khinh miệt tương tự, nhưng kết quả là họ đã chết trước mặt ta, kế tiếp chính là ngươi, người thứ chín trong người lão, nộ hải kiếm tiên. Từ dương nói xong, trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn âm âm bộc phát. Cũng vào giờ phút này, nộ hải kiếm tiên bay lên trời, sau lưng một thanh trưởng kiếm màu xanh biếc phát ra tiếng kêu kêu, một đạo kiếm khí kinh diễm như thủy triều dâng về phía tử dương. Để cho ngươi cảm thụ một chút uy lực nộ hải kiếm ý đi. Thiên kiếm thập đồng Mỗi người đều là kiếm đạo tông sư mạnh nhất đương thời, có lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo hoàn toàn bất đồng, nộ hải kiếm tiên xuất kiếm, thế lực mạnh mẽ, có thể thấy được một chút. Đây là thực lực của 10 người sao, thật kinh khủng, nội tình của sư tôn bọn họ ở trước mặt thập lão này thật sự không đáng nhắc tới. Linh Giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thập chủ, lúc trước chỉ nghe nói 10 người đại biểu cho nội tình trí cường của Thánh Địa, hiện tại xem ra lời này thật sự một chút cũng không sai, cây kiếm manh mông như thế. Linh Giao theo bản năng bắt đầu vì Từ Dương cảm thấy lo lắng. Hiện giờ Linh Giao đã triệt để đứng ở phía đối diện thiên kiếm thánh địa. Sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của những người này, Linh Giao chỉ cảm thấy truyền thừa nhất mạch này là xấu xa, Lấy lại hết thầy thuộc về mình, đi theo Từ Dương cùng bạch liên tuyết rời khỏi nơi này, đã là chấp niệm duy nhất trong lòng Linh Giao. Ẩm Ẩm, kiếm thế manh mông vô biên kinh đào nổ vang bốn phía, Từ Dương bị cỗ kiếm lực cuồng mãnh này bao ở trung ương. Rất nhanh những người khác bên ngoài đều biến mất tầm nhìn của Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại biết uy lực của thập kiêm kiếm tiên chúng ta. Chỉ bằng người chỉ là một phàm tục, cũng dám đến khiêu chiến địa thánh uy nghiêm, không biết tự lượng sức mình, nộ hài kiếm tiên xem như là mấy người xếp hạng chót trong 10 người, cho dù là như thế, trình độ của hắn ở phương diện kiếm đạo cũng tuyệt đối không phải tùy tiện người nào có thể sánh vai. Đáng tiếc, thực lực nguyên thần đỉnh phong cảnh, ở trước mặt Từ Dương, cũng bất quá. Ta thấy, những lão gia hỏa các người quanh nằm trốn ở trong núi bế quan, sợ là đã mất đi khiếu giác thế giới bên ngoài, cho dù cảnh giới có cao hơn nữa, mất đi cảm ngộ lực cùng phương thiên địa chi đạo này, cũng là ổn công. Lời này của Tử Dương rõ ràng là có ý có ý chỉ, lúc đầu thập lão vẫn chưa để ý như thế nào, nhưng ngay sau đó, trung quanh Tử Dương kinh động đầy trời phi tuyết, một màn làm cho mọi người cảm thấy thán phục khớt cục xuất hiện. Tuyết phêu nhân gian Ấm, Ẩm Ẩm Từ dưng chấp tay giơ lên trời, gió tuyết đêm vô tận sau lưng ập đến, chỉ trong nhái mát, sĩ tướng sau lưng từ dưng điên cuồng cắn mút kiếm khí nộ hải trước mặt, đem vo tan sau lung ap đen chi trong nhay mat si tuong sau lung tu duong đien cuong can mut kiem khi no hai truoc mat đem tat ca linh lực ba động chung quanh hoàn toàn biến thành thuộc tính của mình. Từng đạo kiếm khí sóng biển bị hoàn toàn đóng băng, cũng làm cho nộ hải kiếm tiên hoàn toàn trợn tròn mắt, suốt quan trận đầu tiên liền ăn quả đắng, vẫn là bị trước mặt một tu sĩ luyện khí cảnh không có danh tiếng như vậy dạy làm người, thật sự lúng túng đến cực điểm. Cái gì? Người? Ngươi làm như thế nào? Điều này là không thể, chỉ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, làm sao có thể thay đổi nguyên tố xung quanh? Nộ Hải kiếm tiên quý là thiên kiếm thập kỷ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngày mình xuất quan, chính là lúc danh dự quét sạch. Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy, ta chỉ muốn nói với ngươi, đừng coi mình quá cao. Thế nhân đối với các người dù có tầng bốc thế nào, cũng không thay đổi được vị trí của người trước mắt ta như rác rưởi. Từ Dương từng chữ chọc tim cứ như vậy bước đi bình tĩnh đạp dưới chân trăm dặm kiên băng từng chút từng chút tới gần trước mặt nộ hải kiếm tiên keng tiếng kiếm minh cường đại còn đang tùy ý kháng chiến đáng tiếc tử dương bằng vào lực khống chế siêu cường của mình đối với linh lực hoàn mỹ áp chế nộ hải kiếm tiên làm cho hắn ở nơi đóng băng này khó thi triển bất kỳ kiếm kỹ nào cứ như vậy lẻ loi một mình đối mặt với tử dương trước mắt quỳ xuống tử dương lạnh như băng nói trong ánh mắt phóng thích ra sự ngang ngược cùng lạnh như băng không thể bức thị đáng tiếc giờ khác này những người khác trong thập lão không ai có thể cứu hắn trận quyết đấu này diễn ra trong dị tướng tuyết phiêu nhân gian của từ dương toàn bộ thế giới chỉ có ý chí của hai người bọn họ tồn tại người ngoài căn bản không cách nào tiến vào người còn không chịu từ bỏ kiêu ngạo không sao ta sẽ ngươi là được từ dương không chút lưu tình một cái tát vỗ lên bà vai nộ hải kiếm tiên lực lượng cường đại chấn động nộ hải kiếm tiên khó có thể chống cự cỗ cơ lực này trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất uy nghiêm độc thuộc về thập lão kiếm tiền cũng vào giờ khác này triệt để sụp đổ từ hôm nay trở đi người không còn là kiếm tiền nữa uy danh của thập chủ đối với người mà nói cũng chỉ là một trò đùa ta sẽ dùng phương thức tương tự chinh phục mỗi một chỗ dựa bên cạnh người dùng cái này để rửa sạch tất cả tội nghiệt cướp đoạt của các người mấy năm nay đối với linh dao nộ hải kiếm tiên ánh mắt ngốc trệ quỳ gối trước mặt từ Dương, bỗng nhiên một cước trọng lực đánh vào ngực nộ hải kiếm tiên cả người giống như bao tải rách bay ngang ra ngoài rút cục cũng bị từ dương đá ra dị tướng ầm ầm thanh âm tầng băng vỡ vụn truyền ra trong thiên kiếm nội cảnh thập lão những người khác cùng bạch liên tuyết linh giao đều nhìn thấy nộ hải kiếm tiên chật vật ngã trên mặt đất như thế mà từ dương giống như một thần minh cao cao tại thượng mang theo một tia lạnh như băng lạch cạch nộ hải kiếm tiên phối kiếm cũng sụi lơ vô lực nằm ở bên cạnh chủ nhân hắn có vẻ đặc biệt cô tịch cửu sư đệ mười lão mọi người thấy thế Trong khiếp sợ cũng xen lẫn càng nhiều phẫn nộ, bọn họ không cho phép có người chọc giận uy nghiêm của bọn họ, mà trước mắt, lão cửu nộ hải kiếm tiên tựa hồ bị đánh rất thàm, vết thương trên thân thể cũng không tính là cái gì, duy chỉ có tinh thần phá hủy vỡ vụn mới là chính mạng nhất. Vương Bát Đàn, ngươi tiểu tử đã làm gì cửu sư đệ ta, vẫn là nữ kiếm tu duy nhất trong mười lão kia, vô tình sư thái xếp hạng thứ năm lạnh lùng mở miệng. À, bất quá chính là dạy hắn làm người mà thôi. Thái độ của tiểu tử này không người trong mắt ta rất không thích. Mặt khác, cũng thuận theo lấy lại hắn mấy năm nay nợ linh giao một chút lãi suất mà thôi, ngươi không cần phải lo lắng như vậy, lão ta không thể chết được, nhưng sẽ sống trong đau khổ. Keng. Vô Tình sư thái rút kiếm ngay tại chỗ, thân kiếm màu hồng nhạt kia lại phóng thích kiếm quang mãnh liệt đâm tới sát ý vô tận, phóng thích ra uy áp cường thế không gì sánh kịp, Vô Tình sư thái, Đạo hào vô tình, cũng không phải nói người của nàng thật sự vô tình, ngược lại nàng từng là người rất trí tỉnh. Nghe nói trước khi trở thành thiên kiếm thập lão, nàng từng vì người mình yêu mà chém giết cả một hoàng triều ngoại vực. Thanh kiếm này của nàng ta đầy thu hận và máu, về sau được thánh địa che chở, cửu ra bên ngoài tự nhiên cũng không giải quyết được. Từ dương rất rõ ràng quá khứ trên người nữ nhân này, một ngón tay thò ra, trực tiếp chỉ thẳng mi tâm vô tình sư thái. Người chết, sư thái giận dữ, một kiếm đâm thủng bóng dáng từ dương, Nhưng trong nháy mắt kiếm quang xuyên thấu thân nàng mới hiểu được, đây căn bản không phải bản thể của Tư Dương. Cái gì? Hối hận. Xin lỗi, đã quá muộn rồi, bản thể Tư Dương hiện lên trước mặt sư thái, ngón tay nhẹ nhàng chọc một cái như vậy, trong nhái mắt kích hoạt quá khứ vô cùng vô tận trong đầu sư thái. Lúc này đây, Tư Dương lựa chọn dùng linh đạo nhập hồn công pháp thủ đoạn, mạnh mẽ can thiệp vào chỗ sâu trong nhay mat kich hoat qua khu vo cung vo nhớ của sư thái, thay đổi trí nhớ của nàng. Loại thủ đoạn tương tự như sư hồn thuật này, tử dương cũng là gần đây trong vạn năm bế quan khai phá ra, lốt cuộc quy lực như thế nào còn không rõ ràng lắm, sư thái thì trở thành công pháp độc quyền đầu tiên của tử dương bồi luyện. Hãy để ta đi cùng người nhớ lại quá khứ không thể chịu đựng được kia. Đối mặt với những kẻ địch tự cho là đúng này, tử dương luôn biểu hiện ra kiêu ngạo như ma vương thống trị, khi hồn lực của hắn cường thế can thiệp vào thế giới tinh thần của vô tình sư thái, vô số ký ức từng đoạn từng bước hiện lên. Từ dương trong ngón tay không ngừng xẹt qua quang mang trong suốt, mỗi khi hắn cắt về phía một mảnh nhỏ, đoạn ký ức tương ứng kia sẽ hoàn toàn biến mất ở trong linh hồn vô tình sư thái, trở thành một đoạn bối cảnh trống rỗng. Từ dương, ngươi là tên khốn kiếp, mau từ trong đầu ta đi ra, từ dương cười ha ha. Cấp cái gì, ta muốn xem, lúc trước khi tức đoạn linh giao bảo ngọc, ngươi là loại thái độ như thế nào, rất nhanh, từ dương liền trở về đoạn ký ức nhiều năm trước. Khi đó Linh Giao chỉ là một nữ hải tử non nớt, bị đại trường lão cướp đi bảo ngọc phụng cho thập lão. Trời gạ, sinh mệnh khí tức ẩn chứa trong bảo ngọc này cường đại cỡ nào, nếu là có thể dùng ngọc ẩn thiên kiếm chi hồn này, nói không chừng có thể làm cho kiếm đạo tu vi của chúng ta lên một tầng, chân chính lĩnh ngộ thiên kiếm chi cảnh giới. Từ dương lúc này mới phát hiện, thì ra năm đó đề nghị cướp đoạt ngọc này, chính là vô tình sư thái này đưa ra. Tập bàn nương, đều là người làm chuyện tốt, vậy thì trả giá đi Dưới cơn thịnh nộ, trong lòng bàn tay Tử Dương giấy lên ngọn lửa vô biên, trong thức hải vô tình của vô tình Sư Thái tùy ý thiêu đốt những ký ức thuộc về nàng, ngay cả người thân yêu của nàng, cũng cùng nhau biến mất trong thế giới tinh thần của nàng. Không, không cần, cùng ngươi buông tha cho ta đi, Tử Dương, ta biết sai rồi, vô tình Sư Thái Trung Quy vẫn không nỡ quên tình yêu chân thành của mình, bị ép hướng Tử Dương phát ra tiếng hò hét cầu xin tha thứ, Tử Dương cũng không có quá mức tuyệt tình. Cho lão thái bà này một cơ hội tự cứu chuộc. Quỷ gối trước mặt linh dao, cầu xin nàng tha thứ, đây là phương thức chuộc tội duy nhất của người, lời nói của từ dương làm cho vô tình dư thái hoàn toàn trợn tròn mắt, muốn làm cho lão thái bà mặt mũi này coi trọng hơn ai hết, quỷ gối trước mặt một hậu sinh vãn bối, đây là vũ nhục lớn nhất đối với nàng. Nhưng cũng chỉ có phương thức như vậy mới có thể làm cho những sai lầm và tội ác năm đó của nàng được tha thứ, dư thái do so dự nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp quỳ gối trước mặt linh dao trước mặt mọi người trong ánh mắt nàng ẩn chứa một cỗ ý sám hối tất cả là lỗi của ta những năm gần đây nguyên khí ta cướp đoạt từ trong bảo ngọc kia tất cả đều trả lại cho ngươi vô tình sư thái vừa dứt lời chỉ điểm mi tâm mình sau đó dùng kiếm khí ba động cường đại lên thông thân thể mình và linh dao kiếm khí tuyệt cường tràn ngập toàn bộ thân thể nha điều kia lấy kiếm si làm danh nghĩa vốn đã có được thiên phú tu luyện kiếm đạo không gì sánh kịp giờ phút này bị vô tình sư thái truyền công trong thời gian cực ngắn đạt được nội đình vô tình sư thái vượt qua tám thành tiết cử đi tới trình độ đỉnh phong nguyên thần cảnh vượt qua sư tôn đại trưởng lão của đàng trở thành đệ nhất nữ kiếm tu xứng đáng trong tề cảnh làm cho từ dương thật không ngờ chính là thực lực linh dao tăng lên lại trong lúc vô tình dẫn dắt thực lực của bạch liên tuyết hồi sinh rất tốt lão thái bà người đã hoàn thành tạ lỗi đối linh dao ta sẽ giữ lại người đã từng ký ức nhưng vạn chúng sinh linh chết trong tay người vĩnh viễn sẽ không từ bỏ trà tấn chấp nhận người Từ dương thoát ly thức hải vô tình sư thái, cũng chính là từ giờ khắc này trở đi, đám vòng linh đã từng vô cố uổng công chết dưới kiếm của nàng, tất cả đều phát ra tiếng kêu đòi mạng với nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, từ dương ở trong đầu vô tình sư thái lưu lại một đạo chấp niệm báo thủ khó có thể xóa bỏ, làm cho sư thái luôn đắm chìm trong ảo tưởng của người báo thủ mình, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. Không, sư thái vứt bỏ bào kiếm của mình, giống như phát điên khóc lóc gào thét. Người đầu tiên tránh thoát khỏi bóng dáng thiên kiếm nội cảnh biến mất, bà ta điên rồi, thiên kiếm thập lão, không đợi chân chính động thủ, đã bị từ dương phế bỏ hai người. Lão cửu chóng váng, lão ngũ điên rồi, tám người còn lại, tất cả đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đem từ dương bầm thay vạn đoạn. Uy nghiêm của chúng ta là không thể nghi ngờ, người đã phạm tội chết. Trong mười lão cái áo bào màu trắng da thân người mạnh nhất cũng là trường khống giả hải tâm của thiên kiếm cổ trận kiếm thánh vô tâm lạnh lùng lên tiếng. Tội chết, à, tùy tiện ngươi như thế nào đi, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu được, chỉ dựa vào mấy tên rác rưởi các ngươi, còn không có quyền phán xét từ dương ta. Ta muốn ở trước mặt các ngươi hủy diệt thiên kiếm đại trận, đoạt lại đồ vật thuộc về linh dao. Đánh đến giai đoạn này, từ dương cùng thiên kiếm thánh địa nhất mạch xem như triệt để kết thành, không còn đường quay vòng nào nữa. Vô tâm không do dự nhiều lắm, cuối cùng hít một hơi thật dài bay lên trời, người đầu tiên bay vào trong đường nét thiên kiếm cực lớn vô cùng, nhân kiếm hợp nhất, lấy ý chí hy sinh của mình làm đại giới, kích hoạt kiếm hồn thiên kiếm ngủ sai đã lâu. Chư vị sư đệ, tùy ta cùng nhau dẫn thiên kiếm chi huy, chém giết từ dương. Được, bảy người còn lại trong 10 người đồng thời phát công, hướng phía trên thiên kiếm rót vào linh lực cường đại bổn nguyên, dùng để kích hoạt nghịch thiên lực này. Không tốt. Ngàn vạn lần đừng để bọn họ đắc thủ, nếu không thiên kiếm trì hồn khôi phục, thực lực cường đại hơn nữa cũng sẽ bị chém diệt. Thiên kiếm là một trong 10 thánh địa của đại lục, áo nghĩa cuối cùng của thiên kiếm thánh địa, cũng là gốc rền của nhất bạch này. Một khi thiên kiếm hồi phục, cả đại tề đều sẽ lâm vào trong một hồi hạo kiếp, lực lượng hủy thiên diệt địa như thế, cũng không phải lực lượng một người có thể chống lại. Bản thân Tử Dương cũng rõ ràng, hiện giờ mình còn chưa thể đột phá luyện khí viên mãn một bước cuối cùng. Thật sự đối kháng một kích trí cường của thiên kiếm thánh địa, cũng không có bất kỳ nám chắc nào thủ thắng. Nhưng từ dương chính là từ dương, hắn nhận định chuyện, cho dù là thiên đạo, cũng không có biện pháp thay đổi. Ta mệnh do ta, không phải trời, hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, thiên kiếm chi huy khoáng cổ tuyệt kim này, đến tổng cùng có thể làm sao. Đằng lúc từ dương định động thủ, 10 người bầy thanh thần kiếm đồng thời phóng lên trời, tự mình diễn hóa ra kiếm trận cường đại ngăn cản từ dương cũng là vì phía trên thiên kiếm hoàn mỹ hồi sinh tranh thủ thời gian cuối cùng. Từ Dương cười lạnh, bàn tay vung lên một cỗ bình chướng che trời, đồng thời đem bảy thanh thần kiếm này đánh ra bên ngoài, rõ ràng là dùng lực một người, đồng thời đối kháng kiếm đạo của bảy đại nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Mỗi một thanh kiếm đều là một loại truyền thừa kiếm đạo hoàn toàn bất đồng, Từ Dương có thể đồng thời đối kháng bảy cỗ lực lượng này, đủ thấy thực lực của hắn đã sớm vượt xa nguyên thần cảnh. Không thể tin được, Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta không thể tin được trên đời này còn có luyện khí cảnh tu sĩ đáng sợ như vậy, thập đại đệ tâm nhân cuồng kiếm tiên nổi giận bay lên, biểu tình có chút giữ tợn cảm khái. Thật vậy, người này chỉ mở khí môn, chứng minh tu vi luyện khí cảnh là không sai, nhưng hắn có thể không chế bản năng trư thiên linh lực như vậy, lại giống như là trí tôn đạo hạnh thông suốt vạn cổ, vô cực vô hạn, khó có thể phỏng đoán.